Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi đối phó được tin kia, Tiểu Hào trông có vẻ rất đắc trí Liên lên giọng khoe khoang với sư phụ Sư phụ Cương cũng bó tay với cậu ta Nhìn lúc mấy thi thể trong nhà phú hộ chưa bị bít giả Ông liền bảo Tiểu Hào nhanh chóng đi tìm đội tuần tra đến để xử lý Tiểu Hào ra ngoài tìm kiếm đội tuần tra Sư phụ Cương đem chuyện, ông lần theo sát sống đến nhà phú hộ Nghiêu rồi chuyện cả nhà Ngưu gia bị giết và sự việc trộm tài sản, nói rõ với đội trưởng Lưu và đặc biệt dặn dò Lưu Hoành Nghị nhất định phải nhanh chóng tiêu hủy những thi thể nhà họ Ngưu vì họ đều bị xác sống cắn chết, cơ bản nếu không hành động nhanh thì chúng nhất định sẽ biến thành cương thi rồi lại tiếp tục gây hại cho người khác. A Nghị truy đuổi bọn xác sống nhưng không có dấu tích gì, giờ còn phải thu dọn mớ hỗn loạn này, hắn ta cảm thấy không phục nhưng đi là trách nhiệm, không là không được. Có lẽ như vậy nên trong mắt anh ta vô cùng khó chịu, mặc dù chính công là của sư phụ Cương, nhưng anh ta thay vì cảm ơn thì lại đuổi khéo chú đi và nói rằng phần còn lại là của mình, chú không cần quả. An Nhi yêu cầu thầy cho sư phụ Cương nhanh chóng rời khỏi hiện trường, khiến Điểu Hạo có chút thắc mắc. Anh nói là để không gây ảnh hưởng cho hắn khi phá án. Thật ra sư phụ Cương quá hiểu rõ hắn ta đã có ý định gì. Bây giờ tất cả người nhà của họ Ngưu Sa đã chết rồi. Số tài sản, những tên sát súng trộm mất bao nhiêu thì tất cả đều do hắn quyết. Tất nhiên phần còn lại là của hắn. Tiểu Hào mặc dù làm việc thì láu cá nhưng cũng khá hiểu chuyện. Vừa nghe sư phụ nói đến mục đích của anh nhị, đã nhịn không được. Vừa chửi mới lại còn quay lại khả cho một đống. Hẳn người như hắn. Sao có thể là người đại diện cho sự công bằng Của người dân được chứ Tiểu hào khẳng mạnh Bỗng cảm thấy ngón tay mình đau Mới nhớ đến việc sư phụ Cắn đứt ngón tay của mình Lì tò mò vì sao máu xun của bọn sắc sống Lại lợi hại đến như vậy Là có thể bị máu của cậu ta khống chế Sư phụ cưa nghe xong Cười to bảo Máu xun của bọn sắc sống Thuộc máu âm pha tạp Nhưng máu của tiểu hào Là thuộc máu xương thuần khiết kết hợp cùng với giấy phép thì bọn chúng có nước chết thôi. Nghe đến đây, anh liền thấy bản thân quý giá vô cùng, cũng trả lời sư phụ rằng, thầy thấy trân trọng anh, nếu không có anh thì thầy khó mà khống chế được bọn chúng. Lời sư phụ nói, Tiểu Hào đã hiểu rõ, nhưng điều mà cậu ta không hiểu là máu của cậu ta và máu sư phụ đều là máu thuần khiết, vậy tại sao lại không dùng máu của ông ấy chứ? Sư phụ, vậy tại sao lại không dùng máu của ngươi? Đôi khi thắc mắc nhiều cũng khiến người ta khó chịu, hỏi vài ba câu chưa đủ, thắc mắc đến câu thứ tư liền khiến sư phụ cương thay đổi sắc mặt. Cậu ta cứ hỏi thêm, hỏi thêm đã khiến sư phụ phẫn nộ, mặt hầm hầm đi trước. Anh không thể hiểu nổi, vì sao sư phụ lại nổi nóng với mình. Thấy thầy đi trước, Tiểu Hào liền vội vã đuổi theo. Đi một hồi, dường như anh đã hiểu ra sự tình, nên liền đánh lạc hướng bằng việc nói một câu chuyện khác, nhưng lại nhận ra vẻ mặt u sầu của sư phụ liền ngừng nói. Khoá xa sư phụ cứ lúc này, Ngật Linh nhìn bầu trời đêm, thấy ánh trăng bí ẩn đỏ, dự rằng trăng máu xuất hiện, ác sẽ có sát sống xuất hiện gây họa. Chấn thanh thủy, e rằng sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Hai sư đồ của ông đúng là không có một ngày bình yên. Tiểu Hào lúc này vẫn còn rất vô tư, cũng gật đầu ngắm nhìn ánh trăng nhưng lại không phát hiện ra tài khoản gì sắp xảy ra, ngược lại, cả cái ánh trăng thật đẹp. Sư phụ Cương cũng không biết nói thêm gì với nô đệ của mình, liền đi trước bỏ anh ta ở lại. Không biết là khi nào, Tiểu Hào mới trở thành được. Tiểu Hào đuổi theo sư phụ Cương, bảo rằng cả một ngày hơn thật bận rộn, cuối cùng thì cũng được về ngủ rồi. "Nào đâu sư phụ của anh, lại bảo luyện công không xong thì đừng hòng mà nghĩ đến việc đi ngủ." Đôi khi